xin chào mọi người chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện MC Tiến Phong thích nghe truyện hôm nay thì uh, Tiến Phong sẽ áp lại cái bộ truyện Ngạo Thế Chi Vương được chuyển thể audio từ bộ truyện Tối Cường Hệ Thống của tác giả Tân Phong uh, bộ truyện này thì là một thể loại truyện tiên hiệp hệ thống vô cùng hài hước và sẽ giúp các bạn có những giây phút cực kỳ là thư giãn uh, nhân vật chính của chúng ta là Lâm Phàm phải nói là cực kỳ bựa ở trong cái cái thể loại truyện này uh, Với nhiều hình thức tu vi, tăng bằng cách ăn đấm Hoặc là những cái chiêu thức vô cùng lợi hại Như là hầu tử thâu đào, liêu đản cước, xoay chuyển càn khôn Sẽ làm cho mọi người khó thể nhịn cười bộ chuyện này Nếu các bạn nghe rồi thì các bạn có thể nghe lại ủng hộ Tiến Phong nhé Vì do là sự cố kênh MC Tiến Phong Nên mình phải chuyển toàn bộ bộ chuyện này sang kênh mới này Để cho mọi người tiện theo dõi cũng như các bạn đang theo dõi Thì hết sức thông cảm cho mình nhé Và bây giờ thì xin mời mọi người đến với ngày bộ chuyện tiên hiệp hệ thống vô cùng hài hước à, mà Phong đã từng đọc. Đến với những tập đầu tiên nha mọi người nhé Do là bộ chuyện up lại nên mình sẽ ghép video để cho các bạn tiện theo dõi. Cảm ơn mọi người và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện cực kỳ là thư giãn.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 phùng du lịch tây. Lúc vừa mới tới thế giới thần bí này, Lâm Phàm còn có chút thoải mái, cộng mong chờ nho nhỏ. Đã xem qua tiểu thuyết chưa? Những nhân vật xuyên qua đó, ai không phải là châu bò cực điểm chứ? Thực lực, địa vị, tiền bạc, mỹ nữ, vân vân, tất cả chỉ với tay là có được. Lát người một cái, bá vương khí đã phóng ra, bất kể là người là chí tôn tông môn hay là tuyệt sắc mỹ nữ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 lớn nhất ở trong cuộc đời mình. Ở Thánh Ma Tông, nhóm Bao Cát bị đệ tử đánh chết là việc không ai quản, đào một cái hố chôn xuống là hết chuyện. Tại sao ngươi lại không kêu? Giờ phút này, tên đệ tử kia Thích Lâm Phàm lúc trước còn kêu thảm thiết, giờ lại hết nhìn đông tới nhìn tây, nhất thời trong lòng nổi lên một tia lửa giận. Bao Cát đáng lý ra là phải kêu, phải rên, lúc mình luyện quyền, như thế nào cho dù có mệt mỏi thì cũng cảm thấy hưng phấn suốt tàn.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 lâm phàm nhìn sắc mặt của đệ tử này càng bật cười trêu tức <cười> người biểu diễn sắc mặt không tồi trở về ăn thêm nhiều sữa một chút mau lớn để khỏe mạnh thêm một chút người người đệ tử tông môn này đột nhiên nói không ra lời giọng cũng biến thành nghẹn ngào vốn ánh mắt rất hùng hãn giờ lại ầng ực nước <cười> người khi dễ người quả đấm của ta không có yếu lâm phàm lúc này há óc mồm nhìn đệ tử cái gào khóc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 cũng có chút biến thái, không biết tầng năm sẽ như thế nào đây. Lâm Phạm ngẩng đầu, đứng nguyên tại chỗ, nhìn đám đệ tử tông môn đang ra sức đấm bao cát cát, tức thì nhếch miệng cười một tiếng. xem ra nhất thiết phải tung skin đá đều mới được. Lâm Phàm vận đủ khí, sau đó hét lớn một tiếng, dừng tay cho ca, cả có chuyện muốn nói. một tiếng hét này hoàn toàn có thể sánh ngang với sư tử hống trong truyền thuyết có ít nhất Lâm Phàm nghĩ như thế, không phải làm sao mồm ai to hơn hay sao? Nhớ năm đó còn ở trên địa cầu, hắn chính là lớp trưởng, học không lớn không được. Đám đệ tử tông môn đang thao luyện bị một tiếng giống này chấn kinh, cũng đồng loạt ngừng lại. Mà nhóm Bao Cát đang kêu la thảm thiết, mặt mũi bầm dập, cũng nhìn Lâm Phàm, không biết vị đồng chí này là muốn làm gì. Có Bao Cát vào lúc này nhanh chóng vận khí nghỉ ngơi, chờ đợi đợt đánh đòn kế tiếp tiếp.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 Hai chân đứng thế, toàn lực đấm ra. Ở một tiếng, Lâm Phạm nhìn gã trước mắt, Khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười. Cộng hai, Người này quả nhìn so với gã ban đầu, Lợi hại hơn một chút. Không tội, không tội. <cười> Nói cho các người là đồ bỏ đi cũng không tin, Như là gại ngựa ấy, Có thể dùng một chút sức nữa được hay không? Lâm Phạm vẫn đứng nguyên si, khinh thường vỗ vỗ ngực. Đến đây, Đệ tử, ngươi quá kiêu ngạo rồi, ta đánh. Đệ tử sát hành ngoại môn này không tin ta, liên tiếp giao quyền. Cộng 2, cộng 2. Giờ khắc này vị đệ tử kia run rẩy hai tay, thở hồn hển, từng giọt mồ hôi ở trên trán không ngừng nhỏ xuống. <cười> sao? Không đánh nữa sao? Lâm Phàm cười nhìn người ở trước mắt, "Không tội, không tội, tặng hơn 100 điểm kinh nghiệm." tuy nói cuối cùng kiệt sức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 Không bao lâu sau Lâm Phạm đi tới luyện võ trường đang ổn ả Lâm Phạm nhìn đám đệ tử sát hay ngoại môn Đang ra sức khổ luyện Mà mắt tỏa sáng Đây đều là điểm kinh nghiệm Thái cấp ma thần đã đến tầng thứ năm, Không biết đám người kia Có thể giúp mình tăng thêm bao nhiêu điểm kinh nghiệm Ngậm nghĩ Lâm Phạm không nhịn được nữa Xông lên Dừng tay cho ta Lâm Phạm giờ phút này giống hệt như hôm qua Nổi giận gầm lên một tiếng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 Các vị Thứ cho ta nói thẳng Nhưng lúc này Lâm Phạm còn chưa nói hết câu Thì đám đệ tử sát hạch ngoại môn Đã bạo động Các sư huynh sư đệ Gã này lại khiêu khích chúng ta Từ ngữ xì nhục chúng ta Nhất định phải để hắn trả giá thật nhiều Lâm Phạm cười tre tuyết Nhìn đám đệ tử sát hạch ngoại môn lao tới Trẻ còn dễ dạy Qua chuyện ngày hôm qua Giờ đã học một biết mười Không tôi, không tôi Đến đây thử xem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 Nam tử, lâm, nam tử thấy Lâm Phạm sông lên Khẽ cười Có ý tứ Ờm một tiếng Cũng không thấy Nam tử áo xanh có bất kỳ động tác gì Trước mắt hắn phảng phất như có một bức tường Lâm Phạm vừa sông lên Đã ầm một tiếng bay ra ngoài Lâm Phạm nhịn không được Phun ra một ngụm máu Đinh Điểm kinh nghiệm cộng 2.000 Giờ phút này Lâm Phạm kích động muốn chết Trước khi ẩu đà Cùng đám đệ tử sát hạch ngoại môn Cũng chỉ tăng được có mấy điểm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 đã kích hắn nghiêm trọng. Bên cạnh, tuyệt thế mỹ nam đã sớm nhìn thấy truáng váng ngây người không nhúc nhích. Đợi đề, lâm phàm không muốn nhiều lời, Ngoắc ngón tay. Đáng giận, ngày hôm nay ta không tin, ta cũng không tin, cho nên người muốn chứng minh thì cứ tự làm đi. Lâm phàm nhìn nam tử áo xanh, an ủi nói: Đáng giận, một khi đã như vậy, một kích toàn lực, xem người ngăn cản như thế nào. Nam tử áo xanh bị lâm phàm trọng tức.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 nam tử áo xanh giờ chẳng còn để tâm tới hình tượng một kích lại một kích đánh lên người lâm phàm cộng một nghìn cộng một nghìn lâm phàm thở dài thoáng nhìn qua số liệu họ tên lâm phàm cấp bậc chín chờ cảnh giới hậu thiên mở ra điểm kinh nghiệm không trên một nghìn công pháp thái cấp ma thân tầng mười tám không trên một triệu hầu tử thâu đào tầng mười một nghìn trên mười nghìn lâm phàm cảm giác mình có chút quá mức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 Cũng đã hồi trở lại. Có điều vừa lúc đó. Thế giới thay đổi. Người mình Dương đột nhiên phát hiện vầng thái dương đỏ rực ở trên đợt trời. Đột nhiên trên năm sẻ bầy. Trước mắt hắn. Chỉ có một mảnh tối đen. Không nhìn thấy gì nữa. Mà bên tai. Chuyển tiếp một câu. Hầu từ thâu đào. À, mình xin phép nghỉ tập này đây nhé. Và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Mọi người hãy để lại comment của mình về bộ truyện này. À, nếu mà cảm thấy ok thì phong sẽ đi tiếp. đó là một dạng truyện lạ và mang tính giải trí khá là cao. anh em mà thuần tu tiên thì có thể nghe thì hơi lạ một chút nhưng mà để giải trí cũng rất tốt. mình sẽ đọc thêm vài tập nữa thì vọng anh em có thể ủng hộ và view động viên phong nhé xin chào mọi người. xin chào quý khán giả thân mến của kênh mc Tiên phong. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì xin mời các bạn đến với tập số 2 của bộ truyện Ngạo Thế Chí Vương Một bộ truyện mới mà Phong bắt đầu đọc ở trên kênh Rất hy vọng các anh em ủng hộ Nếu mà được sự ủng hộ của mọi người thì chúng ta sẽ duy trì bộ truyện này Và cũng rất cần các ý kiến góp ý của mọi người ở bên dưới nhé Hôm nay thì anh em hâm mộ Phương Hành Hãy ủng hộ bộ truyện mới nhé Ưu tiên bộ truyện mới ngày hôm nay Và về lại bộ truyện Thì ở tập trước chúng ta đã biết đến nhân vật chính của chúng ta là Lâm Phạm và cũng biết qua tính cách của ông Lâm Phạm này Lâm Phạm thì là một người địa cầu và vô tình xuyên không vào một thế giới tu tiên này Và với số phận may mắn của mình thì đã có một cái hệ thống số liệu hóa có khả năng đặc biệt để có thể tăng cấp tu vi khác với những người khác ở trong thế giới này Và cộng với cái tính cách của nhân vật chính khá là vô sỉ Thì đã xảy ra những tình huống giữa khóc giữa cười ở bộ truyện cụ thể ở tập trước thì ngoài thái cấp ma thân thì chúng ta thấy bên chính có thêm cái công pháp là hầu tử thâu đào làm cho anh em khắp khắp nơi chịu khá là nhục nhã và bây giờ thì chúng ta tiếp tục đến với tập số 2 của bộ truyện này để xem lâm phàm sẽ tiếp tục đi ở trên con đường tu tiên ở trong thế giới này như thế nào tiến vào ngoại môn có được hay không thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện nhé Giờ khắc này, nói thì chậm, xảy ra cực nhanh. Lâm Phàm vận đủ một hơi, Hầu tử thâu đào tầng 10 lập tức phát động. Giờ khắc này, giới trời đất giống như là không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản đôi ma thủ của Lâm Phàm. Động tác nhanh chóng và gọn gàng, xoay người, đưa tay tóm, giật. A! Giờ khắc này, một trận âm ba công vô cùng cường hãn đánh úp lại, mang uy lực không thể chống đỡ. Mà trận gầm rú này xuất phát từ miệng của Nghê Sư Huynh Lúc này Nghê Minh Dương mặt đã trắng bệch, Hai tay run dày Ôm lên đũng quẩn Khụy xuống đất Miệng xui bọt mép Lâm Phàm nhìn Nghê Minh Dương Ở trong lòng càng thêm ai nấy Nhưng cũng đành vậy Đã khiến cho Nghê Sư Huynh chịu đà kích sâu như thế rồi Giờ thêm một lần cũng có sao đâu Đinh Hầu từ thâu đào cộng 200 Đinh Chúc mừng đánh bại hậu thiên, Hầu thiên cấp 8 Nghê Minh Dương Cộng 20.000 Chúc mừng thăng cấp, chúc mừng thăng cấp Lâm Phạm nhận thấy thông báo mà vô cùng vui vẻ Rốt cuộc đã thành công thăng cấp Cảnh giới hậu thiên Họ tên Lâm Phạm Cấp bậc 11 Hậu thiên nhị dài Điểm kinh nghiệm 0 trên 50.000 Công pháp thái cấp ma thân tầng 18 Hậu tử thâu đào tầng 10 Lâm Phạm cười lên vui sướng Không nghĩ nghề sư huynh Vừa hy sinh một chút Mà đã giúp mình tăng nhiều điểm kinh nghiệm như vậy thực là quá sùng sướng người người người mình giường lúc này đã téo trên mặt đất một tay ôm lấy đũa quẩn một tay chỉ lâm phàm thần sắc vẫn độ không thể tin phảng phất có xúc động muốn đứng lên liều mạng cùng với lâm phàm rộng lượng ngay sư huynh huynh là người rất là rộng lượng đệ làm như vậy chỉ muốn là nghiệm chứng một chút mà thôi lâm phàm làm ra vẻ vô tội nói người người mình giường lúc này ngay cả tư tưởng muốn chết đều có Gian nan đứng lên Cảm giác đau đớn bên dưới Khiến răng hắn cắn chặt Đau thương Không nói nổi thành lời Rộng lượng Sư Huỳnh tự nhiên là con người rất rộng lượng Đệ còn rất trẻ Tính còn trẻ con Sư huynh có thể hiểu được mà Ngày Minh Dương nỗ lực nhịn đau ra vẻ bình thường Nếu trên người là bị trọng thương Thì nghe Minh Dương tuyệt không vật vã như hiện tại Có điều chỗ bị thương lại là nơi chí mạng của nam nhân Có thể đứng lên Cũng là nhờ tu vi thâm hậu rồi Đại cô biết Sư Huynh rộng lượng lắm mà Lâm Phạm cười nói Được rồi Đi theo ta Ngày Minh Dương thề với trời Chuyện này hoàn thành Tuyệt đối sẽ không tiếp tục chạm mặt tiền này Nguy hiểm Thật sự là quá nguy hiểm Sư Huynh Giờ chúng ta đi đâu Lâm Phạm nhìn ra được Ngày Minh Dương Không phải là người gian trá Hỏi thẳng Ta dẫn đệ đi gặp Mạnh Sư Huynh Sau đó Mạnh Sư Huynh sẽ tiến cử đệ Giúp đệ trở thành đệ tử ngoại một. Ngày Minh Dương khẽ nhú mày. Giống như là cơn đau bên dưới còn chưa tàn hết. Hả? Lâm Phạm sừng sốt. Có chút không dám tin. Không phải là đặt bẫy hại ca đấy chứ. Ngày Minh Dương nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Phạm. Thản như nói. Người cho rằng ta hại ngươi. À không có. Lâm Phạm vội nói. Xem lắm tiểu thuyết xem ra đã bị lẫn rồi. Hiển nhiên Ngày Minh Dương không có tin tưởng lời của Lâm Phạm. Loại việc ngươi lừa ta gạt này, rất ít khi xảy ra ở Thánh Ma Tông. Từ khi Thánh Ma Tông này thành lập tới nay, Chả có hưng thịnh cùng với suy yếu, đã quá hiểu rõ nội đấu, vĩnh viễn đều là hại họa đối với tông môn. "Đã rõ, Nghe sư huynh, hai ngày sau là lúc ngoại môn sát hạch, kỳ thực đại đợi rồi tham gia cũng được mà." Lâm Phàm nói. "Đại là thiên tài, khi có người báo lên mạnh sư huynh không tin, ta cũng vậy, nhưng giờ ta tin đại chính là thiên tài, mà bất kỳ thiên tài nào cũng đều là vốn quý của tông môn." Còn cái việc khảo hạch chậm chạp lãng phí thời gian kia Chỉ là ngưỡng cửa cho người tầm thường mà thôi Ngày Minh Dương nói Lâm phàm gật gật đầu Bầu không khí có chút áp lực Ở một khắc này không còn sót lại chút gì Ngày Sư Huynh Ngưỡng cửa của chúng ta là cái gì? Lâm phàm hỏi Ngày Minh Dương nhìn Lâm phàm Tiếp đó nhẹ dạo nói Đi vào cảnh giới hậu thiên là bước qua thềm cửa tiền thiên là cánh cửa nhỏ Thập nhập thần là một cánh cửa lớn hơn Đối với tổng môn, trong một ngàn người Có thể có một người đi vào cảnh giới nhập thần Đã đủ để hưng thịnh rồi Những chuyện này về sau đại sẽ biết Giờ không còn sớm nữa Mạnh sư huynh chắc chắn đã đang xuất ruột rồi đấy Vậy còn hắn Lâm phàm chỉ trở thế Mỹ Nam Đang ngất ở trên mặt đất Hắn có công tín cử nhân tài Sau này ta sẽ đưa phần thường cho hắn Đi đi Nghe Minh Dương nói Lâm phàm vừa nghe, nhất thời cả kinh Hóa ra tôi cuối cùng Mình là một cái bánh bao sao Chẳng qua quên đi Nhìn bộ mặt tươi cười của Nghê Minh Dương Hẳn là tên này cũng có khen thưởng. Một chút ái nấy bàn nấy Một khắc này Đã không còn sót lại chút gì Hơn nữa Nếu tiến vào ngoại môn Vậy về sau <cười> Giờ khắc này Lâm Phạm Nở một độ cười đê tiện Dọc theo đường đi Lâm Phạm trò chuyện với Nghê Minh Dương Biết thêm không ít tin tức đồng thời càng thêm tán thành với các quy chế của Thánh Ma Tông. Thiên tài đó chính là tồn tại cần bồi dưỡng trọng điểm. Thánh Ma Tông, khu vực dành cho đệ tử sát hạt ngoại môn có 9 chỗ, nơi Lâm Phàm vẫn là một trong bộ phận bộ phận nhỏ thuộc trong 9 địa điểm này, mà chỉ cái chỗ nhỏ nhỏ này thôi cũng đã có đến mấy trăm người rồi. Như vậy tính tổng cộng toàn bộ một con số là khổng lồ. Mà Thánh Ma Tông vì khai quật thiên tài ẩn giấu trong tông môn Nên ban bố quy chế phát hiện tiến cử nhân tài là được thưởng. Nghe sư huynh, Mạnh sư huynh có tính cách như thế nào? Huynh nói đệ là thiên tài, Như vậy thì huynh ấy sẽ thích đệ chứ. Lâm phàm cười hắc hắc hỏi, Nghe Minh Dương đi trước dẫn đường, Bỗng dừng bước. Lâm phàm nhìn Nghe Minh Dương, Không biết sẽ là kết quả gì. Lâm sư đệ, Mạnh sư huynh là người rất nghiêm túc, Đệ không thể cản rỡ trước mặt của Mạnh sư huynh. Nhớ lệnh, Người Minh Dương rất là nghiêm túc nói Hắn sợ vị sư đệ tính cách vẫn còn trẻ con này Sẽ làm ra chuyện gì khác người Trước mặt của Mạnh Sư Huynh Đã rõ Sư Huynh Lâm Phạm gật đầu Có chút tò mò với người gọi là Mạnh Sư Huynh kia Mười đại thiên tài kiệt xuất Ở ngoại môn Trong mấy vạn đệ tử ngoại môn Có thể xếp trong top 10 Khẳng định là một nhân vật đợi hại Cùng nhau đi tới Lâm Phạm giống như đi vào một công viên bách thảo Vô cùng rộng lớn vậy một năm làm bao cát lâm phàm chưa từng rời khỏi chỗ ở tự nhiên không biết thánh ma tông lớn như thế nào mà mọi thứ đang sờ sờ ở trước mắt đều muốn dẫn lâm phàm tiến vào một thế giới mới đến rồi nơi này chính là chỗ của mạnh sư huynh lâm phàm nhìn trang viên trước mắt có chút ảo ước nhất định sẽ có một ngày hắn sẽ đạt được hết thảy những thứ này vào đi đi thôi nhớ là không được nói cản rỡ định ngay mình dường nói Rõ rồi, nghe Sư Huynh. Lâm Phạm gật gật đầu. Đối với nghệ Sư Huynh này, Lâm Phạm cực kỳ nguyện ý làm thân. Tuy rằng hơi mau nước mắt, nhưng lại nhiệt tình khiến cho mình cảm động không thôi. Đi qua cánh cổng gắn trên bức tường bao màu trắng, liễu xanh rủ xuống, giả sơn bày biện mỗi góc. Thoạt nhìn vừa trắng lệ, lại vừa sang trọng xa hoa. Đây là chỗ trong 10 đại thiên tài kiệt xuất ngoại môn, quả thực là làm cho người ta mơ ước. Mạnh Sư Huynh. Nghe Minh Dương đi vào, đứng ở ngoài cửa phòng, công kịch nói Vào đi Giờ khắc này từ trong phòng truyền đến một giọng nói từ tốn Như đã khiến cho Lâm Phạm có chút hồi hộp Lâm Phạm đi sau Nghe Minh Dương Tiến vào bên trong Trong phòng trang trí phong cách cổ kính và nhã nhặn, Giống như là chỗ của một văn nhân Cảm giác có chút không tương hợp với người ở Ma Môn Đây là thiên tài người bên dưới nói sao Mạnh Dương Tuyền khép lại cuốn sách cổ trong tay, sau đó cẩn thận dò xét Lâm Phạm. Mà Lâm Phạm cũng đang nhìn thẳng mà đánh giá cái gọi là mười đại thiên tài kiệt xuất ngoại môn này. Quả nhiên là rồng ở trong loài người. Là một nam nhân, Lâm Phạm cũng có chút ghen tị. Thế giới này là làm sao vậy? Tại sao lại có nhiều nam tử lớn lên đẹp trai quá mức bình thường như vậy? Mà người gọi là mạnh sư huynh trước mắt này lớn lên tuy là đẹp đẽ nhưng lại không giận tự uy. Có cảm giác nói không nên đời Dùng một câu hiện đại để mà tả Chính là quá mức cao ngạo lạnh lùng Khó giao tiếp Khó giao tiếp Mà khi Lâm Phàm nhìn tới cấp bậc của người ta Thì cũng tức không chịu phục Nhập thần 6 cấp Tù vi cao như vậy Còn chơi trong cái khu vực đệ tử ngoại môn Hừ, Đúng là có bệnh không đấy Chỉ cần đột phá tiên thiên Là có thể trở thành đệ tử nội môn mà một khi tiến vào cảnh giới nhập thần là có thể trở thành đệ tử chân truyền, có từ cách cạnh tranh vị trí tông chủ đời sau, nếu không thành công ít nhất thì cũng là một trưởng lão cao cao tại thượng rồi. Kiện nhân này hoàn toàn là một kẻ mắc level, tại sao sống chết không chịu rời khỏi tân thủ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là lâm phàm rùa thầm ở trong đồng. Tùy thái cấp mà thần đã tới tầng thứ 18, nhưng lâm phàm cũng tự hiểu, đối phương chỉ cần thổi một cái thì cỡn đã đủ để ép mình thành cận bã rồi người chính là lâm phàm mạnh dương Tuyển lên tiếng nói đúng vậy lâm phàm gật gật đầu đáp lớn tu vi của người cao nhưng bất kể thế nào ta cũng có hệ thống mặt mũi không thể mất mạnh sư huynh thái cấp ma thân của lâm sư đệ đã đạt tới cảnh giới rất cao có thể thừa nhận một kích toàn lực của đệ là thiên tài hiếm có đấy nghe mình dương nói Oh. Đôi mắt ôn hòa như nước Của mạnh sư huynh hơi đổi Lâm Phạm đột nhiên có cảm giác Chính mình giống như là trần như động Bại lộ trước mặt mạnh sư huynh Lâm Phạm có chút xấu hổ Mạnh sư huynh này tu vi cao Như thế nào lại còn thích đùa dẫn kiểu này chứ Không quá lâu Loại cảm giác này biến mất Không tội không tội Đúng là quái dị vô cùng Thái cấp ma thân là công pháp luyện thể Thấp kém nhất của thánh ma tông Mà ngươi lại có thể tu luyện tích cảnh giới như thế Thì cũng là có từ chất kinh tài tuyệt diễm Chẳng qua tu vi bản thân có chút thấp Cần cố gắng hơn nhiều Mạnh Dương Tuyền bình thản nói Nhưng trong lòng lại khiếp sợ vạn phần Cảm giác có chút khó tin Thế nhưng Ở trước mặt tiểu bối Tự mình là một đại cao thủ Sao có thể lỗ ra vẻ khiếp sợ Đa tạ Mạnh Sư huynh khuyên bảo Lâm Phạt nói Minh Dương Dẫn hắn đi đăng ký với Lý Trưởng Lão đi Mạnh Dương Tuyền nói Vâng ngày minh dương gật gật đầu chuẩn bị cáo lùi minh dương sư huynh ba tháng sau là sát hạch nội môn đệ cố gắng một chút buông hết chuyện trong tay có thể thử một lần mạnh dương tuyển nói sư huynh huynh ở đâu thế đệ ở đó ngày minh dương kiên định nói lâm phàm đứng cạnh không nói gì thế nhưng nhìn hai người đối thoại mà nói thầm ở trong lòng ngày minh dương này không phải là thích nam nhân này đấy chứ Không dám tưởng tượng Thật là không dám tưởng tượng Hay, Đi đi Mạnh Dương Tuyền thở ra một tiếng Vâng Bên ngoài Dọc theo đường đi Ngày mình dương không nói thêm lời nào Lâm Phạm có chút nhầm chán. Mạnh Sư Huynh đã có tu vi gì rồi Lâm Phạm làm bộ như là vô ý hỏi Dù sao một đại thần nhập Nhập thần cấp 6 Vẫn ở ngoại môn là có chút thật quái gì Tiền thiên cấp 3 Ngày Minh Dương đáp lời Lâm phàm gật gật đầu Quả nhiên là có vấn đề Hàng kia ẩn núp tu vi không cho người khác biết Chẳng lẽ muốn giả heo thịt hồ hay sao Sư Huynh Mạnh Sư Huynh để Huynh tham gia sát hạch nội môn Tại sao Huynh không đi Ai cũng hướng đến chỗ cao Chẳng lẽ Huynh đã muốn cả đời ở ngoại môn sao Lâm phàm hỏi Hề hey, Đại không hiểu được đâu Ngày Minh Dương chỉ lấp lửng mấy câu này Rồi không nói gì thêm nữa lâm phạm vừa nghe lập tức muốn phát hỏa mẹ nó chứ ta không hiểu được sao người không giải thích câu nào thì còn chê ta không hiểu được sao hey mà thôi mà thôi ta cũng không phải là hạng người hay hóng hết mặc kệ các người có chuyện gì chẳng qua chẳng có nửa xu quan hệ với ta có điều việc này thực sự làm cho người ta tò mò lâm phạm thậm chí muốn mổ đầu của ngây minh dương ra xem kỹ rút cục là có chuyện gì mà thăng quan phát tài cũng không muốn thế nhưng Thấy bộ dáng cứng đờ như người chết của nghề Minh Dương, hiện giờ, thì Lâm Phạm cũng ngại hỏi thêm. Nhân tài đăng ký được. Lâm Phạm đứng dưới bảng tên treo ở cửa đại điện, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cái tên này khí phách, thể hiện hoàn mỹ giá trị của bản thiên tài. Xem ra mặc kệ tới đâu, nhân tài đều vĩnh viễn là bánh bao nóng hổi mà. Sư đệ, chúng ta mau đi vào thôi. Thái độ của Ngư Minh Dương với Lâm Phàm còn thực rất dễ chịu, không hề có chút ý thức thúc giục nào. Quan trọng là thái độ không tốt cũng không được. Đến bây giờ Ngư Minh Dương vẫn cảm giác trứng của mình vẫn còn đang đau. Sư đại này xuống tay có chút âm hiểm, chuyện này xem ra cần báo cho mạnh sư huynh. Lâm Phàm kịp phản ứng gật đầu, đi theo sau Ngư Minh Dương tiến vào bên trong. Cùng nhau một đường, Lâm Phàm phát hiện Thánh Ma Tông này quả thực là đại phái, diện tích là quá mức khổng lồ. Không nổ đến độ khiến cho người ta lạc được Đệ tử ngoại môn Nghê Minh Dương Tiến cử nhân tài Xin được gặp Lý Trường Lão Nghê Minh Dương cung kính Đứng ở ngoài cửa Nói Biết rồi Lúc này bên trong điện tối đen kia Truyền lại một giọng nói Nghe đi là từ cõi chết xa xôi vọng về Nghe qua có chút khủng bố dọa người Cả lâm phàm không sợ trời Không sợ đất Cũng không khỏi dùng mình một cái Nghê Sư Huynh Lý Trường Lão này Sao nói nghe sợ vậy Lâm Phạm trộm hỏi Nói năng cẩn thận Sư đệ ngươi phải nhớ kỹ Đợi lát nữa nhìn thấy Lý trưởng Lão Ngàn vận lần không được kinh hoàng Hiểu chưa Ngày Minh Dương đột nhiên nhớ tới một việc Có chút hối hận không sớm nói cho Lâm Phạm Hiện tại đã đứng ở chỗ này Cũng không tiện nhắc thêm Kinh hoàng Kinh hoàng cái gì cơ Lâm Phạm sừng suốt ngẩn người Chẳng lẽ Lý Trường Lão là hổ ăn thịt người sao nhưng kể cả như thế thì lâm phàm cũng chẳng sợ, cùng lắm là một chiêu hầu thử thâu đào thôi. Im, đừng nói nữa. Lý trưởng lão đến rồi đây. Ngày Minh Dương đổi sắc mặt, sau đó cung kính đứng tại chỗ. Lâm phàm trộn nhìn người đi ra cử bóng tối phía trước, một thân áo đen, dáng người khá là vạm vỡ. Mẹ ơi. Đúng lúc này mây tan bớt, ánh mặt trời chiếu thẳng lên mặt của Lý trưởng lão. Lâm Phạm tức thì biến sắc mặt, đôi mắt bé lên vẻ khó tin, đồng thời cũng chút hoàng sợ. Cái này, người này sao lại biến thành cái dạng này vậy? Một nửa mặt người, một nửa là bộ xương, thậm chí còn nhìn có thể thấy cả một phần óc lộ ra ngoài. Cực kỳ khủng bố, thật là quá khinh khủng. Nhớ tới Nghe Minh Dương đã nhắc, Lâm Phạm cúi đầu không dám nhìn thêm. Lâm Phàm coi như là kiến thức hai thế giới cũng chưa từng trải qua tình huống như vậy. Nếu không phải là Ngụy Minh Dương nhắc tứ nhắc nhở qua thì Lâm Phàm thiếu chút nữa cũng hết to là có rồi. Lý Trường lão, đây là Lâm Phàm, luyện thái cấp ma thân đến cảnh giới cực cao, có thể ngăn cản đệ tử hậu thiên cấp 8 một kích toàn lực. Ngụy Minh Dương cẩn thận giới thiệu nói, Nhân Tài đăng ký đường là nơi căn cơ của Thánh Ma Tông, vô số đệ tử thiên tài tuyệt diễm để bắt đầu đăng ký tại đây. Để sau đó được tài nguyên rồi dào cho bản thân phát triển Khi nhân tài đăng ký đường mới được sáng lập ra Tông môn rất là coi trọng bồi dưỡng đệ tử thiên tài Thế nhưng theo thời gian trôi qua Thiên tài càng ngày càng nhiều Tài nguyên của tông môn không thể không cung cấp theo trường mực Bởi vậy hiện tại Nhân tài đăng ký đường Tuy vẫn cấp không ít tài nguyên Nhưng lại không còn là điên cuồng như trong quá khứ nữa Ồ Có chuyện như vậy sao Để ta đi nhìn xem Lý trường Lão nghe thế Có chút hứng thú Lâm Phạm đứng ở nơi đó Thân thể đột nhiên run lên Mẹ ơi Đừng có dựa gần vào ta như vậy Lâm Phạm hơi ngẩng đầu Trước mắt lên Đã thấy cặp mắt Là hai ngọn lửa xanh lét Cùng với lửa bên mặt không có da thịt của Lý Trường Lão Người sợ hãi khuôn mặt của ta sao Lý Trường Lão nhịn cười Nhìn tiểu tử nhập môn ở trước mặt Tuy thần sắc của Lâm Phạm không có nhiều tôn kính Nhưng Lý Trường Lão lại không có tức giận. À, không có. Đừng đùa. giờ mà thực thà thì chỉ có là óc lợn. Nhưng quả thực đà mặt của Lý Trường Lão này đúng là dọa người mà. Người không biết không trách. Một đường sau này, người sẽ gặp những người so với ta còn càng khủng bố hơn. Lý Trường Lão tự dễ một tiếng, sau đó đặt một tay lên vai của Lâm Phạm. Nhất thời Lâm phàm cảm giác trong cơ thể của mình có một luồng khí lưu chạy loạn. Phản phất như đang tìm kiếm cái gì đó Lâm Phạm giờ phút này Đã sắp khóc rồi Ngày quái quỷ gì vậy Một ngày bị thăm dò tới hai lần Các người đừng có mơ tưởng tư cước hoa của ta nhá Mà chuyện tình làm Lâm Phạm càng hoảng sợ đã xảy ra Ngọn lửa xanh rét trong đôi mắt của Lý Trường Lão Đột nhiên bùng lên dữ rồi Nhìn chầm chầm khiến cho Lâm Phạm nổi da gà Trời ơi Hôm nay gặp hai kẻ nào đây chứ Ta cũng biết xấu hổ đấy Lực xuyên thấu Ánh mắt này thực sự có lực xuyên thấu Thiên tài Lý Trường Lão vẻ mặt phấn khởi Nắm chặt lấy vai lâm phạm Tuyệt thế thiên tài Lại có thể tu luyện thái cấp ma thân Tới cấp bậc này Tuyệt thế kỳ tài vạn năm khó gặp Ngày Minh Dương từ nãy vẫn cung kính đứng nguyên tại chỗ Vốn còn đang nghĩ xem tại sao hôm nay Lý Trường Lão lại nói nhiều như vậy Giờ khác này khi nghe tới câu thiên tài kia thì khóe miệng khé lộ ra tươi cười sư đệ tự nhiên là thiên tài bằng không cũng sẽ không tiến cử tới nơi này nhưng khi nghe câu nói sau nghe mình dường ngây người tuyệt thế thiên tài sao còn là tuyệt thế kỳ tài vạn năm khó gặp vốn lâm phàm đang khẩn trương nhưng khi nghe thấy mấy lời này của lý trưởng lão thì con mắt đã rất lớn lại càng trợn to thêm ha thiên tài tuyệt thế thiên tài tuyệt thế thiên tài vạn năm khó gặp Lý Trường Lão Tuyệt thế kỳ tài vạn năm khó gặp như đệ tử Nhất định là được mọi người chân dưới toàn bộ tông môn bảo hộ có đúng không Có phải lại sẽ trở thành đệ tử chân truyền của tông chủ Do tông chủ tự mình dạy dỗ có đúng không Lâm phàm giờ phút này Rất là sung sướng Hứng chí chờ đã ngộ Tuyệt thế kỳ tài như ta Còn không phải là nhân vật được nâng như nâng chứng sao Còn tài nguyên quần cuộn của tông môn Cộng thêm hệ thống <cười> Ngày thành thần vô địch Còn xa được sao tự sướng ở trong đầu, càng nghĩ Lâm Phàm càng cảm thấy sung sướng, không ngờ ở trong thế giới này, bản đại gia lại có thể nổi tiếng như vậy, ông trời đúng là đối đãi không thể mà. Mà vào lúc này, Lý Trường lão cũng đã bình tĩnh lại từ trong kích động. Tốt lắm, không tồi, để đánh nhu yếu phẩm trong ngoại môn của người đi. Mình Dương cũng lĩnh phần thưởng tiến cử nhân tài, sau đó dẫn sư đệ này tới chỗ của hắn, lại giải thích giới luật ma tông cho hắn. Lý trường lão khôi phục bình tĩnh nói: Vâng, Lý trường lão. Ngày miền dương cung kính tiếp nhận phần thưởng, gật đầu đáp. Cái quái gì vậy? Giờ khắc này như là một chậu nước lạnh thấu xương dội thẳng xuống đầu của Lâm Phạm để hắn chật đề tỉnh này. Lý trường lão, đệ tử là tuyệt thế kỳ tài vạn năm khó gặp cơ mà, đại ngộ. Lâm Phạm bất đắc dĩ, biểu tình kích động của tên này lúc nãy chẳng lẽ là gạt người sao? Ta đã làm tốt chuẩn bị yến kiến tông chủ rồi Tại sao lại biến thành cái dạng này Núi cao vạn dặm Phải bước từ chỗ thấp nhất mà lên Từng bước, từng bước một Không thể nóng vội Nói xong câu đó Thân ảnh của Lý Trường Lão lại dần dần chìm vào đại điện tối đèn kia Lâm Phạm giờ phút này Ngơ ngẩn không biết làm sao Tiết tấu này có vẻ không đúng Ở trong tiểu thuyết Chẳng phải tuyệt thế thiên tài Nếu không phải là bị người chém chết Thì sẽ được người xem như là bỏ bối mà đang niu trong tay sao Mà còn là tuyệt thế kỳ tài nữa Tại sao lại có đáy ngộ như thế này Trời ơi Trời cao đất dày ơi Cho ta lời giải thích với Nghe sư huynh Có phải là chúng ta đến lầm chỗ rồi không Lâm Phàm nhìn kiến trúc mộc mạc tức cực điểm ở trước mắt Lại nhớ tới nơi của mạnh sư huynh Quả chính là hai thái cực khác nhau Không sai đâu Đệ tử ngoại môn đều ở đây đấy Nghe Minh Dương nói Đồng thời cười cười Sư đệ cố gắng lên Con đường tu luyện nếu không tiến lên thì át phải lùi Nhưng đây là thiên tài nhất định sẽ thành công Cảm tạ nghe sư huynh Lâm phàm gật đầu Nghe sư huynh Tại sao nơi này lại tranh lệch lớn với chỗ của mạnh sư huynh như vậy Sư đệ Mạnh sư huynh là một trong 10 đại đệ tử thiên tài kiệt xuất của ngoại môn Đãi ngộ tự nhiên là khác Sư đệ chỉ cần cố gắng Thì nhất định sau này sẽ có đái ngộ như mạnh sư huynh thôi Lâm Phạm nhìn Nghe Minh Dương Gật gật đầu Đây không phải là nói thừa sao Bằng vào năng lực của bản đại gia Chỉ cần hơi cố gắng một chút thôi Mời đại thiên tài kiệt xuất kia Cũng sẽ thành cây kinh nghiệm của ta Chỉ có điều hiện tại Hẳn đã vẫn nên điệu thấp một chút Từ từ bước từng bước vậy Nghe Sư Huynh Đại tử ngoại môn có tất cả bao nhiêu người vậy Lâm Phạm hỏi À 8.888 người Nghe Minh Dương nói Lâm Phạm vừa nghe Trong lòng nhất thời vui lên Hơn 8.000 người Xem ra chỉ cần lợi dụng một nhóm thôi Cũng đã đủ lên cả cảnh giới tiên thiên rồi Sư đệ Người đang cười cái gì đấy Nghe Minh Dương thấy Lâm Phạm ngây ngô cười một mình Có chút khó hiểu hỏi À không Đệ có cười cái gì đâu Sư huynh Đệ có chút mệt rồi Chắc là đi nghỉ một chút đây Lâm Phạm giờ phút này muốn dò xét một chút tình huống xung quanh Để nghĩ cách chuẩn bị là một món đớn Tốt, vậy sư đệ nghỉ ngơi cho tốt Sư huynh đi trước Nghe Minh Dương nói Sư huynh, tái kiến Mấy ngày nữa đệ sẽ tới tìm huynh Lâm phàm phất phất tay nói Vốn nghe Minh Dương chuẩn bị rời đi Và nghe thấy lời này Tức thì bị dọa mặt trắng nhật Lập tức bước nhanh hơn Không được, sau khi trở về nhất định phải chuyển nhà Để cái kẻ này tìm đến mình Tuyệt đối không có việc gì tốt Vào tới trong phòng Lâm Phạm mở ra túi đồ cầm trong tay Là một bình xứ trắng Chứ đan dược Một chiếc trường bào màu xanh Một đôi giày Một thanh trường kiếm Một lệnh bài bằng sắt Một quyển sách không quá dày Hết rồi Chỉ có từng này món Lâm Phạm thờ dài một tiếng Cảm giác tổng môn là có chút keo kiệt Lâm Phạm cầm lấy bình xứ Đổ đan dược ra Màu trắng To cỡ hạt đậu nành Đinh Phát hiện uẩn khí đan Hiệu quả, người bình thường dùng có thể tăng cường khí tức lưu động ở trong cơ thể, cường thân kiện thể, rèn luyện lục vùng ngũ tạng, một ngày chỉ có thể dùng một viên. Nếu dùng, tăng 100 điểm kinh nghiệm. Lâm Phàm đếm, tổng cộng 30 viên, xem ra là cấp cho một tháng. Lâm Phàm trực tiếp đổ hết đan dược ra, rồi nhát tất vào trong miệng. Đinh, điểm kinh nghiệm cộng 3000. Xem ra cắn thuốc cũng là một cách để tốt Để thăng cấp Chẳng qua phương pháp này còn chưa quá quen Nhất định phải tìm hiểu cho kỹ mới được Tiếp đó Lâm phàm lại cầm lên y phục của Tông Môn Phát Sờ sờ một chút Không tồi chất liệu rất là tốt Mềm mại nhẹ nhàng Chẳng qua sao lại trái phải Xé tả sơn sám cách tân là sao Hơn nữa Còn có thể tốc lên từ phía sau Thoát y rất là dễ dàng Cái này Giờ khắc này Lâm Phạm không khỏi có chút ý nghĩ tả ác Tiếp đến Lâm Phạm cầm lấy trường kiếm Xem xét một chút Thấy chỉ có một thanh kiếm bình thường Trực tiếp ném sang một bên Đinh, Phát hiện thánh ma bí văn Học tập hay không Học Lập tức trong đầu Lâm Phạm xuất hiện thêm rất nhiều chuyện Mãn không biết Không tội Không tội Hôm sau Luyện võ trường Đệ tử sát hành ngoại môn Lục tục đi tới luyện võ trường Tất cả những đệ tử này đều lô ra vẻ tươi cười vui sướng trên mặt Như là gặp chuyện gì đó vô cùng khoái trá Ha <cười> ha Vẫn là sư huynh thông minh Đẩy cái tên quái vật kia đi về sau chúng ta sẽ không bị khi phụ nữa rồi Lúc này tuyệt thế mỹ nam đứng ở trong mặt Đám người tự tin cười cười Một chút tiểu kế mà thôi Sư huynh cao minh Sư huynh là người có văn hóa Đầu óc tốt hơn bất kỳ ai khác Các đệ tử sát hành ngoại môn vây xung quanh tuyệt thế Mỹ Nam, a dua nịn hót mà tuyệt thế Mỹ Nam cũng rất thường thụ tình huống này, cười sáng lạn giống như là hoa hướng dương vậy. Sáng sớm, Lâm phàm đã rời giường. Một ngày bắt đầu từ buổi sáng sớm. Không thể ngủ nướng vịt mà chậm việc. Nếu vào ngoại môn, như vậy phải dụng thật tốt tài nguyên hiện có. Chính là những đệ tử ngoại môn khác. Đám sơn dương chưa bị xâm hại ơi cả đám già hết ra ngoài xếp hàng đi đợi bồn đại gia xâm phạm nào lâm phàm mặc trường bào màu xanh của đệ tử ngoại môn đeo lệnh bài binh hông đi ra ngoài hiện tại hắn muốn tìm chính là chỗ tu luyện của đệ tử ngoại môn thế nhưng khi lâm phàm tới hiện trường lại tròn mắt đứng ngẩn người đây là tình huống gì vậy đệ tử ngoại môn chạy đi đâu hết rồi luyện võ trường khổng lồ cho đệ tử ngoại môn vắng hoe lác đác có mấy bóng người khác xa suy nghĩ của lâm phàm Dựa theo tình huống bình thường Luyện tập võ trường phải thấp nập đầu người Cả đám liều mạng tu điện Tại sao lại là tình huống này Chẳng lẽ bản đại gia trở lại Chỗ đệ tử sát hẹn ngoại muốn Những tên kia Đã không tăng thêm được bao nhiêu điểm kinh nghiệm rồi Thậm chí còn gần như là không có Chẳng lẽ Là trời cao muốn ta suy xuống hay sao Ta muốn tu điện Ta muốn thăng cấp Lâm phàm cũng không nói lời nào Trực tiếp ngăn cản một người Sư huynh Xin hỏi luyện võ trường này Tại sao lại không có ai Lâm Phạm hỏi Thái độ rất là hảo hiểu Người bị Lâm Phạm ngăn lại thần sắc không được tốt Do xét cẩn thận Lâm Phạm một ven Nhìn thấy lệnh bài ở bên hông của Lâm Phạm mới nói Người là đệ tử ngoại môn mới tới sao À đúng rồi Lâm Phạm gật đầu đáp Luyện võ trường ngoại môn bình thường Đều không có người Các xu huynh đệ tu luyện ở chỗ của mình Vị xu huynh sắm vai phụ này thấy thái độ của sư đệ coi như là không tội cũng hòa hoãn nói thì ra là thế lâm phàm gật gật đầu thế này thì có chút viền rồi tất cả đều tu luyện ở trong phòng cần phải nghĩ cách nào đó để hấp dẫn đám này đi mới được chẳng qua hiện tại lâm phàm có một việc vô cùng quan trọng cần phải làm ngay sư huynh ta hỏi ở bên trong đệ từ ngoại môn thì uy vọng của huynh như thế nào lâm phàm rất chờ mong hỏi người người tôn kính Sư Huynh ngẩng đầu tự tin nói Lâm Phạm đánh giá đối phương một ven Có chút bức khí hẳn là lời không giả Xin hỏi đại danh của Sư Huynh Lâm Phạm hỏi Hàn Lục Hàn Sư Huynh mặc dù không rõ sư đệ này Vì sao lại hỏi chuyện này Nhưng vẫn mở miệng nói cho đối phương Hàn Sư Huynh Huynh thấy đại như thế nào Lâm Phạm hỏi Hàn Lục nghi hoặc nhìn thoáng qua Lâm Phạm Hàng ngàn hàng vạn ý nghĩ xoay chuyển ở trong lòng Vị sư đệ này đến cùng là muốn làm gì? Mình bây giờ muốn đi tới chỗ trường lão truyền công mượn bí tịch Nếu chậm trễ để thời gian qua đi Thì hối hận không kịp Ta cùng với sư đệ lần đầu tiên gặp mặt Không thể nhận xét tùy tiện Nếu sư đệ có chuyện gì Thì để lần sau lại bàn Giờ sư huynh có việc Phải đi trước đây Hàn Lục vội vàng nói Tựa như không muốn nói thêm lời nào cùng với Lâm Phạm Tốt Sư huynh đi thong thả nhá Lâm Phạm khẽ cười nói Hàn Lục gật gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Sư huynh, xin dừng bước. Lâm Phạm lúc này mở miệng. Sao? Hàn Lục nghi hoặc xoay người, nhưng ngay một tích tắc xoay người này, Lâm Phạm tức đi hành động. Hầu tử thâu đào. Một cơn gió lạnh thổi qua, thổi tan hết thầy ô uế ở trong trời đất. Trên luyện võ trường, một người nằm ở trên mặt đất, không ngừng run rẩy. Giống như bị một đoàn cực kỳ nghiêm trọng Lâm Phạm tung tăng chạy về Tuy lệnh võ trường ở ngoại môn khiến hắn rất thất vọng cực kỳ Nhưng hôm nay ra khỏi cửa cũng không tệ Thâu được một quả đào Dù không tăng được mấy điểm kinh nghiệm Nhưng cũng khiến cho tâm tình của hắn khoái trá Hàn Hàn Sư Huynh Hy vọng Huynh có thể thù hận ta Sau đó gọi hội tới đánh ta Hùng hăng nhục nhã ta Trà đạp ta Sư đệ nhất định sẽ tắm rửa sạch sẽ Để chờ người tiếp sủng hạnh Vào ngoại môn Lâm phàm phải thăng cấp bằng bất cứ giá nào tu Vi kém một chút Là chuyện gì cũng không làm nổi Bất kể như thế nào Một khi đã tiến lên Là phải mạnh mẽ hơn Châu Húc Mà mới được Trở lại phòng Lâm phàm nắm bắt Chữ Trần Chữ Ngũ ở trên giường Nghĩ thầm chuyện ngoại môn Dù thế nào thì cũng phải hấp dẫn Cửu hận của công chúng Như thế mới có cơ hội Thế nhưng Cả đám này đều ru ru ở hang ổ mà tu luyện Phải dùng cách nào chọc giận cũng là chuyện làm cho người đau đầu. Thái cấp ma thần, hầu tử thâu đào, cực hạn của tụ mày rút cục đã bao nhiêu tầng đây? Lâm Phạm nhìn đến góc nhà, dần dần chìm vào trong suy nghĩ. Thời gian trôi qua, Lâm Phạm đột nhiên bật người đứng lên. Đúng rồi, tại sao ta lại quên chuyện quan trọng như vậy chứ? Hầu tử thâu đào và Thái cấp ma thần là bổ trợ cho nhau, ca trộm đào của người khác, vậy. Cũng có thể trộm của mình mà. Lâm phàm nhìn nhìn tiểu đệ đệ. Lại nhìn tay của mình. Trong nội tâm xảy ra đấu tranh rất là lớn. Nếu mà thí nghiệm thành công. Vậy đã mở ra một hướng đi mới. Từ nay trở đi... Hay, không được, không được. Giờ phút này Lâm phàm nhớ tới vẻ thống khổ của đám đệ tử sát hạch ngoại môn. Sau khi trộm đào. Lập tức nhịn đi xúc động trong lòng. Chứng của ta chỉ có thể vân vê không thể bóp. Lúc Lâm phàm còn đang kịch liệt đấu tranh tư tưởng Thì trong một gian phòng khác Ở phía xa Hàn Lục run rẩy hàm răng Toàn thân vô lực ngồi y một chỗ Lâm phàm Ta cùng với người không chết không ngừng Hai mắt của Hàn Lục Giống như là muốn phun ra lửa Vô duyên gô cớ bị người ta đánh trộm Hơn nữa còn bị bóp vào chỗ kia Nam nhân nào có thể nhẫn nhịn được đây Hàn Lục tu vi hậu thiên cấp 4 Cho dù luyện thế nào cũng không thể đem chỗ kia biến thành tường đồng vách sắt được Lâm Phạm tuy có tu vi thấp hơn Hàn Lục nhiều Nhưng một chiêu hầu từ thâu đào này của Lâm Phạm Lại đã luyện tích cảnh giới bỏ qua phòng ngự Hàn Lục kẹp chặt hai chân cẩn thận đứng lên Đi tới cửa, nhìn nhìn bên ngoài Xác định không có ai mới an tâm ngồi xuống Sau đó ở trong tay Hàn Lục bỗng xuất hiện một bình ngọc màu trắng Vật này là Hàn Lục vô ý lấy được khi vừa đến Thánh Ma Tông Bái Sư hai năm trước Khi vừa có nó Hàn Đục còn chưa biết sử dụng như thế nào Cũng may Bình Ngọc này có thể thu vào trong cơ thể Bất luận kẻ nào cũng không tra xét được Mà ở trong nửa năm tiếp theo Bình Ngọc màu trắng này Lại đột nhiên ra ngoài Lại đột nhiên hiện ra ngoài Sau đó truyền đến một tia tín hiệu Hàn Đục nhờ nó mới biết Ngọc Bình Ngọc này Có tên là Ngọc Tịnh Bình Đồng thời nó vốn là pháp bảo của một vị tên là Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu khổ cứu nạn Quảng Đại Linh Cảm quan Thế Âm Bồ Tát Hàn Đục cố ý đi nghe ngóng về danh hào này, thế nhưng chưa từng nghe qua, có ai biết đến người như vậy? Mà Ngọc Tịnh Bình mỗi ngày đều cô động ra một giọt dương tên là viên chi lộ. Sau khi uống vào sẽ thấy rượu dụng vô cùng, không tăng lên tu không những tăng lên tu vi mà còn có thể tiêu trừ bách bệnh bách tài. Hàn Đục có thể trong thời gian nửa năm ngắn ngủi từ một người phàm tu luyện tiết hậu thiên cấp 4 hoàn toàn đã nhờ vào thứ này. Tiếp đến. Hàn Lục đế ra một quyển công pháp có tiên đại thượng Nhật Băng Quyền Là mượn từ trường lão truyền công Vừa mở tờ thứ nhất Cả trang công pháp đã được nhớ ký ở trong lòng Trước kia chi nhớ của Hàn Lục cũng không quá tốt Nhưng sau khi dùng tiên lộ, tiên tri lộ này Thì không chỉ nhớ tăng lên rất nhiều Mà ngộ tính cũng được đề thăng rất cao Có thể nói là đạt vào hàng ngũ thiên tài ở trong tổng môn Hàn Lục đương nhiên Xem Ngọc Tịnh Bình này như bảo bối Có điều Ngọc Tịnh Bình này cũng đã bị tổn hại Điều này làm cho Hàn Lục rất là tiếc nuối Ngọc Tịnh Bình này Không trọn vẹn Đã cường hạn như vậy Nếu hoàn hảo vô khuyết Thì lại đến mức nào đây Hàn Lục quả thực rất chờ mong Hàn Lục không nghĩ nhiều Cẩn thận nuốt một giọt tiên chi lộ Nhất thời một cỗ khí nóng tràn gặp toàn thân Hàn Lục ngập lập tức ngồi xếp bằng ở trên giường Vận chuyển tâm pháp Thượng Nhật băng quyền Chỉ cần Thượng Nhật băng quyền này Đạt được cảnh giới tiểu thành Là có thể trùng kích điên hậu thiên thần cấp 5 Mối thủ hôm nay... Chưa hết nhớ kỹ... Ngày sau... Tất sẽ trả đủ số... Lâm Phạm... Ta nhớ mặt ngươi rồi... Lâm Phạm lúc này... Vẫn đang kịch liệt đấu tranh trong nội tâm... Bỗng nhiên... Hắt chỉ một cái... Hey, không biết đã bị đứa nào nó chửi sau lưng đây... Lâm Phạm so sẹt cái mũi... Nghĩ... Đến bây giờ... Lâm Phạm vẫn chưa đấu tranh xong... Từ lúc trước ta hạ quyết tâm quyết không được trộm đào của chính mình. Thế nhưng nếu thực sự có thể thành công thì làm sao? Biện pháp tu luyện tốt như vậy, làm sao lại có thể bỏ qua chứ? Lâm Phàm đi tới đi lui, mãi vẫn không hạ được quyết tâm. Còn bà nó chứ? Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Người chết chim hướng đến trời, bất tử vạn vạn năm vì vô địch vì tương lai tốt đẹp, chút kinh nghiệm nho nhỏ cũng không dám thì còn làm được cái gì chứ? Giờ khắc này lâm phạm bất chấp rồi xuống tay nhanh như tia chớp hầu tử thâu đào bịch một tiếng ngay tức khắc lâm phạm quỳ luôn trên mặt đất sắc mặt vốn hồng nhuận biến thành tái nhợt trong đôi mắt kiên cường cũng rơi ra vài giọt nước mắt thống khổ lâm phạm đau đến cúi đầu hai tay ôm lấy đũng quần mẹ ơi con hối hận rồi đinh hầu tử thâu đào cộng một đinh thái cấp ma thân cộng một đinh đạt được danh hiệu ẩn giấu không phục thì vào đây không phục thì vào đây ta có thể đối đãi tàn nhẫn với cả chính mình thì càng không cần phải nói tới các người thuộc tính khi mở ra tu vi tự thân tăng gấp bội liên tục trong thời gian một nén nhang số lần sử dụng duy nhất giờ khắc này lâm phàm không còn tâm tính mà để ý mấy thứ này bởi vì hắn thực sự rất đau đau tới độ muốn giết người lâm phàm thề với trời chiêu thức tàn phá thể xác và tinh thần như thế nhất định không thể dùng trên người của mình nữa. sau này nhất định thành thành thực thực lấy người khác thăng cấp. lâm phàm gian nan đứng lên chống ở trên cái bàn đi bên giường sau đó chậm rãi ngồi xuống yên lặng áp tay ôm lấy đũng quần chảy nước mắt. một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm hôm nay để ta hào hào nghỉ ngơi một chút ngày mai lại tiếp tục cố gắng. tiếp đó lâm phàm run rẩy thân mình khe khẽ nhắm hai mắt lại hắn khẽ khóc ở trong lòng Cảm giác mình quả thực là một kẻ ngu Loại chuyện này là cũng có thể làm được Chẳng qua thí nghiệm lần này cũng tốt Ít nhất để biết được các du huynh đệ Đau đến đến mức nào Không biết Hàn Sư Huynh ngày mai Có thể tụ tập một đám người đến tìm mình báo thủ không Thực sự làm cho ta rất mong đợi Hôm nay thì thôi Khẳng định Hàn Sư Huynh hiện giờ Cũng đang nằm ở trên giường Mà xoa dịu nỗi đau giống như ta Bên trong nhân tài đăng ký được Đưa tay không thấy được nằm ngón Thế nhưng lý trưởng lão giống như là có thể coi thường bóng tối, màu trắng từ trên giá tin được một quyển sách. Quyển sách này có ghi chép trọn đời, những việc đã trải qua của tổ sư khai tông. Trong bóng đêm, đôi mắt đã hai ngọn lửa xanh thét nhảy múa, xung quanh không một tiếng động, chỉ nghe tiếng lý trưởng lão lật từng trang giấy. Vì sao đệ tử này lại có thể luyện thái cấp ma thân đến cảnh giới cao như vậy, trước này chưa từng có. Lý trường lão lầm bầm, trong sách kỳ thái cấp mà thân chỉ là một quyền công pháp, luyện thể mà tổ sư khai tông tùy tiện viết ra, đặc biệt cấp cho bao cát để luyện tập. Thật đúng là chưa bao giờ xuất hiện qua người có thể đem luyện tới trình độ như vậy. À, mình tập này đây nhá và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Nếu được các bạn ủng uh, hộ. Uh. Xin chào.